Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 14. Các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát mình đã pin ở dưới bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Có thể nói mặc dù thời gian hoạt động của hai app sáng quyền kiếm pháp và vận trùng phi vũ vẫn trừ lộc, nhưng cũng đã miễn cưỡng đạt đến cảnh giới nhìn sơ lối đi. Loại chiến kỹ cấp tinh này thi triển ra, mang lại cho Lâm Bắc Thần một cảm giác đắm chìm trong thế giới kiếm hiệp lừng lừng như là tiên. Khiến cho người ta thật sự say đắm. Lâm Bắc Thần chậm rãi quay người lại, đang chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận lời cảm tạ của ba người Phương Tiểu Bạch. Sau đó giả vờ trả lời hơi hơi một câu Ê chứ, chuyện nhỏ ấy mà, không đáng nhắc đến. Nhưng ai mà biết được, vừa quay đầu nhìn lại liền phát hiện, trong con hẻm sớm đã không còn bóng dáng của ba tên kia nữa. Mẹ kiếp, bỏ chạy ra. Nhân lúc mình liều sống liều chết chiến đấu, ba tên này đậy bỏ của chạy lấy người rồi. Lâm Bác Thần ngay lập tức bán thầm trăm lòng, đồ không có lương tâm. Trong lòng ngắn phỉ nhổ vô hạn. Nhìn về phía đại hán đầu trọc mà nói. Các người là người của bang phái nào? Đại hán đầu trọc nhến răng, nén đầu đớn nói. Người của Thương hội Thiên Lý Hành có xích bích với tật phong huynh đệ đoàn. Cho nên mới bay kế để đối phó với bà quản gia của tật phong huynh đệ đoàn. Tiểu huynh đệ, người không phải là người của tật phong huynh đệ đoàn. Đây chỉ đã hiểu lầm thôi. Chỉ bằng chúng ta làm họa ở đây, người thấy sao? Nhìn thấy ba người phương tiểu bạch trực tiếp bỏ chạy mà không ở lại giúp đỡ Lâm Bắc Thận. Hắn hiểu ra rằng mình đã phán đoán sai lầm, nhận một người qua đường làm lão thái của Tật Phong huynh đệ đoàn, xác chiến với một người, một con đại ồ long. Mấu chốt là người qua đường này còn có phần mạnh mẽ đáng sợ, khiến cho hắn bây giờ hối hận đến xanh cả ruột rồi. Thương hội Thiên Lý Hành Ứ, đây là thương hội lớn hạng nhất ở Vân Mộng Thành. Nghe nói nó độc quyền buôn bán 70% trà, quặng sắt và bông vải trong thành, tài lực cực kỳ nồng hậu. "Cú Tri" Lâm Mặc Thành nói. Đám người này Hán Đầu Trọc giống như được đại xá, không dám nói thêm câu nào nữa, xoay người bỏ chạy rời khỏi con hẻm tối. Những người này có lẽ chỉ là tiểu binh sĩ của thương hội Thiên Lý Hành. Thực lực của tên đại hán Đầu Trọc kia còn chưa đạt đến cấp phó sư cho nên sẽ có thể bị tấn đánh bại. Đoán chắc người này cũng không có địa vị gì trong thương hội. Đối phó với ba quản gia của Trần Tật Phong huynh đệ đoàn, thương hội Thiên Lý Hành mới tùy ý phái ra một nhân vật nhỏ như vậy, suy chút nữa đã trừ khử được Phương Tiểu Bạch. Xem ra lực lượng giữa hai thế lực có sự chênh lệch rất lớn. Lâm Bắc Thành đi ra ngoài hẻm, trong lòng tùy ý cân nhắc, đột nhiên sắc mặt của hắn liền thay đổi, chết tiệt. Với tội chó tràng là cơ hội tốt để tống tiền cướp của người giàu chưa cho người nghèo. Phải khiến năm người của tên đại hải hắn đầu trọc giao nộp tiền vàng và đồ đạc trên người ra chứ. Kết quả lại trực tiếp thả bọn chúng đi rồi. Ôi, thật sạch, thật là thất sạch mà. Xem ra bởi vì gần đây ta kiếm được chút tiền từ việc bán huy hiệu cho nên đã phiêu quá rồi. Đổi lại là trước đây, tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho bọn họ như vậy. Mỹ đức truyền thống cần cù tiết kiệm không được đánh mất. Lâm Bắc Thần không ngừng kiểm điểm trong lòng. Ai mà biết, vừa mới đi ra khỏi con hẻm chừng 300m, một bóng người đột nhiên lao ra, vì vịnh trước mặt hắn khổng đầu nói: "Đa Tạ đại hiệp giúp đỡ, tiểu nhân Nhạc Hồng Tuyết, Đa Tạ đại hiệp." Lại là cái tên tiểu nhị đó. "Này, không phải ngươi đã bỏ chạy rồi à?" Lâm Bắc Thần bất ngờ nói, liền đỡ tiểu nhị đứng dậy. Ha, sao có thể là ngài? Ngài là vị chập tối nay. Tiềm Dực cuối cùng cũng nhận ra Lâm Bắc Thần. Hắn rất xấu hổ nói: "Thần xin lỗi, vừa rồi để cứu tiểu Bạch tỷ, thêm với không biết thân phận của ngài, cho nên mới hành lập tức đưa tiểu Bạch tỷ rời đi, vốn không phải là cố ý lấy oan báo ân mạo lại ngài." Sau khi thu xếp ổn thỏa cho tiểu Bạch tỷ, ta đã lập tức quay trở lại. Ngươi quay lại đây định làm cái gì hả?" Lâm Mặc thản hỏi. "Chưởng vị Nhạc Hồng Tuyết không chút do so dự nói, "Đương nhiên là đến để giúp đỡ, lỡ như ngài không phải là đối thủ của bọn họ, cho dù ta có liệu cái mạng này, cũng phải tìm cách cứu được ngài ra." Lâm Mặc thản nhìn biểu hiện của đứa trẻ này thì biết rằng hắn không phải là đang nói dối. "Bằng không, hắn cũng không cần phải quay trở lại." "Ngươi tên là Nhạc Hồng Tuyết?" vị nhạc hồng hương là Lâm Bắc Thận nhớ đến thông tin mà tiểu nhị tiết lộ trong quá trò duyệt lai, nảy sinh một số nghi điện tưởng. Hắn không hề biết nhạc hồng hương nào cả. Một giọng nữ lạnh lùng, hơi cứng đầu từ trong con hẻm tối tăm gần đó truyền đến. Tuy tên rất giống nhau, nhưng hai người không có bất kỳ quan hệ nào. Lúc này, từ phía ngã rẽ bên đường xuất hiện một thân ảnh đang chậm rãi bước tới. Mái tóc đen được cắt ngắn đến ngang vai, trên người mang theo một mùi máu tanh nhàn nhạt, nhạt. Cùng với đó, làn đèn đường lờ mờ trong đêm tối, giúp một màu đậm cho một khuôn mặt vốn đã đoan chính xinh đẹp, lại càng thêm phần anh khí lãng lệ. Tiểu Bạch Tỷ, tại sao tỷ lại tới đây? Nhạc Hồng Tuyết vô cùng kinh ngạc, vội vàng chạy lại đỡ. Rõ ràng là vừa rồi Tiểu Bạch Tỷ đã trúng phải châm độc cây tề giạn nên không thể cử động được cơ mà đứng qua một bên. Phương Tiểu Bạch không hề khách khí trừng mắt liếc về phía Nhạc Hồng Tuyết, ánh mắt cực kỳ ác liệt. Lúc đầu vốn là đã thành công thoát hiểm rồi, với mà không ngờ tiểu tử này cứ nhất quyết phải quay trở lại trong bằng được. Nhưng mà lại càng phải nguy hiểm nữa thì tính sao bây giờ? Nếu không phải đã dò dò lắng cho sự an toàn của hắn, thì mình làm sao có thể mặc cho huyền khí đang hỗn loạn bên trong người mà liều mạng cưỡng ép vận công? bức trào một bộ phận chất độc trong cơ thể, rồi gắng hượng chạy tới đây chứ. Vâng. Nha không tiếc lúc này không khác gì một tiểu hài tử, do phạm phải sai lầm mà bị phụ mẫu trách phạt. Cúi đầu chậm rãi bước đi bên cạnh Phương Tiểu Bạch. Cuối cùng ngẫm nghĩ thế nào, mà hắn lại bổ sung thêm một câu. Tiểu Bạch tỷ, vì ca ca này là người tốt. Cầm miệng. Phương Tiểu Bạch lần nữa trợn mắt nhìn về phía tiểu đệ của mình lần này thì Nhạc Không Tuyết đã triệt để sợ hãi, không dám mở miệng nói thêm gì nữa. Chuyện vừa rồi, Phước Tiểu Bạch nhìn lướt qua Lâm Bắc Thần, sau đó lạnh nhạt nói: "Mặc dù không phải đáng gây chủ động giúp đỡ, nhưng vẫn phải ra tay ngươi. Ít nhất là nhờ có ngươi, nên ba người chúng ta mới có thể tranh thủ được thêm một ít thời gian." Lời nói này thật sự rất không khách khí, nhưng mà Lâm Bắc Thần cũng không vì thế mà cảm thấy tức giận, bởi vì những lời mà Phương Tiểu Bạch nói ra chính là sự thật. Ngay từ đầu hắn vốn đã không có ý định ra tay. Đâu không phải là do trại Hán đầu trọc tự tìm đường chết, nhầm tưởng hắn là đại lão của tập phông huynh đệ đoàn. Thì liệu hắn có trả tài hay không cũng chưa biết được. Phương Tiểu Bạch ta nợ ngươi một nhân tình, về sau nhất định sẽ trả lại. Nói xong, thì Điền Lãnh Đạm ôm quyền chắp tay. Các ca Xin lưu lại danh hào đi Trước đây hai người đã từng đối mặt bên trong doanh trại Của kỳ thi dự tuyển Nhưng lúc này Lâm Bác Thần đã cãi trang Cho nên bây giờ dù đứng trước mặt Nhưng nàng vẫn không hề nhận ra hắn Lâm Bác Thần cũng không đáp lại Mà chỉ đứt mắt nhìn nhạc hồng tuyết Thằng cuối thấp đầu đứng ở một bên Sau đó liền lắc đầu rồi quay người trời đi Không đến có quá nhiều quan hệ Và tiếp xúc với người của thế giới này Đây chính là nguyên tắc thứ nhất trong cách làm việc của Lâm Bắc Thần. Mà nhất là đối với những ân oán tranh đấu giữa các bang phái với nhau thì càng không nên dây vào, tránh cho việc rước họa vào thân. Chẳng qua là một tiểu hài tử thông minh, hiền lành như Nhạc Hồng Tuyết, tại sao lại có liên quan từ các thành viên bên trong bang phái chứ? Đáng tiếc, thấy được thân ảnh của Lâm Bắc Thần lúc này đã biến mất ở phía xa. Phương Tiêu Bạch cuối cùng cũng không gắng gượng nổi nữa, thân hình mềm nhũn sắp ngã. Nhạc Hồng Tuyết đứng đó vội vàng ra đỡ lấy, khẩn trương hỏi: "Tiểu Bạch tỷ, tỷ tỷ sao rồi?" Phương Tiêu Bạch thở dốc, khó khăn nói: "Không có việc gì, là do lúc trước ta phải cưỡng ép vận công để bức ra một bộ phận chất độc gây tê, nên khiến cho huyền khí trong nội thể có chút rối loạn. Mà người thanh niên vừa rồi chắc để có biết chứ?" Nhà Không Tuyết nghe vậy, liền đem tất cả sự tình trong buổi chiều, tài quán trở duyệt lai ra, thuật lại toàn bộ. Hắn nhờ để chuẩn bị đồ ăn mang tới trúc viện bên trong học viện sơ cấp số 3 vào sáng ngày mai à? Phương Tiểu Bạch dường như có một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Nhà Không Tuyết đứng một bên đỡ lấy nàng, vừa đi vừa thấp giọng nói: "Đúng vậy, vị ca ca này nói chuyện rất có lễ phép, hồi nữa cũng cực kỳ khách khí." Sau khi xong việc, còn cho để thêm một đồng tiền tiền boa đấy. Mây đại biệt viện bên trong học viện sơ cấp số 3, địa điểm này chỉ có những đại nhân vật mới được phép vào ở. Người này thoạt nhìn không lớn lắm, cũng chỉ khoảng 14-15 tuổi, lại đeo mặt nạ nên không thể thấy rõ được dung mạo. Tôi được rồi, tất nhiên là vì không muốn lộ ra danh tính nên mới làm như vậy. Căn bản là không để những thành viên trong bang phái như chúng ta vào mắt Phương Tiểu Bạch tự giễu một câu, sau đó lại hỏi: "Tiểu Tuyết, có phải để cảm thấy thái độ vừa rồi của ta với người kia là quá lạnh nhạt đúng không?" Nhạc Không Tuyết trầm mặc không nói gì. Phương Tiểu Bạch thấy vậy thì thở dài một hơi để nói: "Đệ đệ, thật sự là quá thiện lương rồi, không hiểu được thế giới này có bao nhiêu sự nguy hiểm và đen tối đâu." Những năm gần đây, đi ở trong bang phái đã từng gặp phải không biết bao nhiêu sự tình âm tà quỷ dị. Thì đã thấy đồng môn huyết mạch tương tàn lẫn nhau Thấy được những kẻ vỉ lợi Mà quên nghĩa Thấy được những kẻ trở mặt vô tình Cũng từng thấy được Những gương mặt hiên ngang lẫm liệt Chỉ trong trước mắt Liên biến thành nham hiểm, động áp Rất nhiều người sau khi chết Thì bị vứt sát nơi đầu đường xóa trở Chết nên không nhắm mắt Cũng may là vừa rồi Người kia không hề có ác ý Điều không thì chỉ sợ sợ Để đã là người chết rồi Tiểu Bạch Tỷ, thật ra thì đệ cảm thấy tín nghiệm đối lúc cũng rất Nhạc Hồng Tuyết cố gắng giải thích. Cầm miệng. Phương Tiểu Bạch nghiêm nghị quát. Nhạc Hồng Tuyết sợ run người, không dám nói thêm gì nữa. Phương Tiểu Bạch lại thở dài một hơi, rồi thò tay lấy ra một vật từ trong ngực đưa cho Nhạc Hồng Tuyết, sau đó nói: "Đây là bạch ngọc đoạn tổ cao, cầm lấy rồi đem về cho tỷ tỷ của đệ đi." có nó thì gần tay cô tỷ tỷ đệ, hẳn đã sẽ hồi phục lại như bình thường thôi. Nhạc Không Tuyết thấy vậy thì lập tức ai náy nói, nếu không phải vì chỗ thuốc này thì tiểu Bạch tỷ với đại tráng ca cũng đã không bị người của Tiên Lý Hành mai phục, dẫn đến bị thương, tất cả cũng bởi vì đệ mà ra. Đừng nói như vậy. Phương Tiểu Bạch nở nụ cười mà nói, tỷ không chỉ tiến nghiệm đối với người ngoài và người xa lạ, sau này rồi đệ sẽ hiểu. Còn nữa, để bây giờ đã là thành viên của tập phòng huynh đệ đoàn, mà tất cả thành viên của tập phòng huynh đệ đoàn chúng ta đều là những hài tử số khổ. Do đó càng phải đồng cam cộng khổ với nhau, hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn. Nếu chính chúng ta không tự giúp mình, vậy thì ai sẽ giúp chúng ta? Trơm cậy vào những vị quan lão gia cao cao tại thượng kia sao? Được rồi, niệm hào đem thuốc về đi, tỷ sẽ mang theo đại tráng trở về chữa thương. Hai người nói với nhau thêm vài câu. Đợi Phương Tiểu Bạch dần hồi phục sức lại thì hai người cũng tách ra trong con hẻm đen tối. Ngày hôm sau, hôm nay là ngày dạy học. Thời điểm Lâm Bác Thần đi tới lớp chín của năm thứ hai, liền được nghênh đón bằng một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Lớp trưởng soạn dịch dẫn đầu toàn bộ đám người cùng nhau nghênh đón thần tượng trở về. Đúng vậy, Lâm Bắc Thần bây giờ đã trở thành thần tượng của toàn bộ đại tử năm thứ 2, thậm chí là của cả học viện sơ cấp số 3. Trong khoảng thời gian suốt mấy chục năm nay, thì đây chính là một trong hai đệ tử đầu tiên của năm thứ 2 tiến vào vòng thi đấu thiền kiều tranh bá. Lần này, toàn bộ học viện sơ cấp số 3 có được tổng cộng 4 người tiến vào vòng thi đấu chính thức, trong gồm năm nhất là một ngựa ô mới, năm thứ 2 thì có Lâm Bác Thần cùng với nhạc Hồng Hương. Năm thứ 3 thì có Hàn Bất Phục. Đây có thể coi là một kỷ lục để từ khi học viện số 3 được sáng lập tới bây giờ. Nhất là Lâm Bác Thần khi tham gia thi đấu sự tuyển đạt được thành tích đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, lại càng là lần đầu tiên trong lịch sử đạt được kết quả cao như vậy. Chỉ là quá học về huyền khí kế tiếp lại do một giáo viên khác giải. Điều này khiến cho Lâm Bác Thần có chút thất vọng. Nhưng sau đó, hắn lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Đình Tam Thạch quả nhiên là có việc gì đó rồi. Ông ta rốt cuộc là đi đâu nhỉ? Lâm Bắc Thành mày bê suy nghĩ, không biết từ lúc nào đã ghé vào trên màn học ngủ thiếp đi. Giáo viên đang giảng bài thấy cảnh này thì cũng chỉ có thể lắc đầu một cách bất đắc dĩ, còn có thể nói gì nữa đây. Sau khi tan học, Lâm Bắc Thành liền đi thẳng đến văn phòng của chủ nhiệm năm thứ 2. Sở Ngân. "Ồ, Đinh Giáo viên sao? Ông ta đang bế quan." Sở Ngân nói. "Bế quan à?" Lâm Bắc Thận liền cảm thấy rất kỳ quái, tại sao đột nhiên phải bế quan vậy? Sở Ngân đáp, "Có một vị năm đó từng đối đầu với Đinh Giáo viên đã vào trong thành, muốn cùng với Đinh Giáo viên quyết đấu. Vì lẽ đó mà hiện giờ Đinh Giáo viên đang tạm thời bế quan để điều chỉnh trạng thái." chuẩn bị cho trận quyết đấu sắp tới đây. Quyết đấu à? Lâm Bắc Thần cực kỳ kinh ngạc, còn có chuyện này nữa sao? Trận quyết đấu sẽ diễn ra vào lúc nào? hắn hỏi. Phương Tiểu Bạch cùng với đám người bên trong bang phái tranh đấu. Việc này Lâm Bắc Thần hoàn toàn có thể không để trong lòng mà đứng ngoài quan sát. Nhưng mà đinh Tam Thạch quyết đấu thì Lâm Bắc Thần không khỏi lo lắng cho ông. Sau 8 ngày nữa là ước hẹn thử kiếm đấy. Sở Ngân nói. Sau 8 ngày nữa ư. Từ giờ đến thời điểm quyết đấu thật sự rất gần rồi. Lâm Bắc Thần tiếp tục nói. Đối thủ lần này là ai vậy? Cùng với phần thắng của đinh giáo viên là bao nhiêu? Sở Ngân lắc đầu nói. Phần thắng ơi à, cái này thì khó mà nói được. Bởi vì lần này, đối đầu với đinh giáo viên chính là một trong số ba đại danh kiếm của Bạch Vân Thành, Bạch Hải Cầm. Ước hẳn thượng kiếm lần trước cũng là đinh giáo viên thua. Bạch Vân Thành à, một trong ba đại thánh địa kiếm đạo của Bắc Hải Đế quốc à. Lâm Bắc Hận nga xong liền cảm thấy da đầu mình có chút tê tê. Đối thủ đền này thật sự có sức nặng không hề nhẹ chút nào. Ngươi xem qua cái này một chút đi. Sở Ngân lấy ra một tờ thiệp mời màu đỏ tươi, đưa cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cầm lấy thiệp mời, sau đó mở ra xem, thì thấy được bên trong là một lời mời: Sở Ngân đến thành phủ chủ vào ngày 15 âm lịch để xem nghi lễ ước hẹn thừa kiếm. Ngoài chữ các tiền tố bên ngoài, thì phía trên còn có thêm hai chữ: 15 chi dạ, ánh trăng đầy trời, Lăng phủ chi định, nhất kiếm thông huyện. Nét chữ trên bút tích này cứng cáp, phẩy một cái là một nét, quét ngang hết một câu. Phảng phất trong đó là một thanh lợi kiếm phách trảm, tạo thành phong mang chứa đầy ý quyết khí đập thẳng vào mặt, khiến cho Lâm Bắc Thần có cảm giác trùng minh, giống như đang bị mũi kiếm chỉ thẳng vào vi tâm vậy. Tiếp mời này là do một tên đệ tử đắc ý của Bạch Hải Cầm là Tào Phát Thiên viết ra. Ấn chứa bên trong đó chính là lý giải đối với hắn với kiếm thuật. Sở Ngân liền chứng nói. Nói xong hắn lại bổ sung thêm một câu. Tên Cả Phát Thiên trước đây từng là đệ tử của Đinh giáo viên, vốn xuất thân nghèo hèn nên ngay cả cơ hội đi học cũng không có. Về sau thì nhờ có Đinh giáo viên khai quật tiềm năng cũng như chú trọng bồi dưỡng mà trở thành một thiên tài bên trong phân Mộng Thành này. Đáng tiếc là trong ước hẹn thử kiếm lần trước Hắn ta đã phản bội lấy sư môn, bác nhập môn hạ của một trong ba đại danh kiếm của Bạch Vân Thành, Bạch Hải Cầm. Hơn nữa lần này, hắn ta cũng sẽ tới Vân Mộng Thành. Tào Phá Thiên? Cái tên này, không biết người này có quan hệ thế nào với Triệu Nhật Thiên và Long Ngạo Thiên đó đây? Có điều phản bội sư môn, từ trước đến nay vẫn luôn hạ hành vì đáng khinh, bị người đây phỉ nhổ. Vậy mà không ngờ. Người này sau khi phản bội Đinh Giáo Viên, lại vẫn có thể thành công bái nhập môn hạ của một trong ba đại danh kiếm thành Bạch Vân, chỉ sợ là cũng có không ít bản sự. Trưởng Điệm, ước hẹn thử kiếm lần này, ta cũng muốn đi tham thử một chút, được học hỏi nữa thì càng tốt, không biết đến lúc đó người có thể đưa ta theo không?" Lâm Mặc Thành nói. "Có lẽ khi ta đến đấy cũng sẽ giúp được cho Đinh Tam Thạch một chút việc." Sở ngật ngặc đầu sau đó nó một cách tiếc nối. Chỉ sợ là không được, bởi vì tiếp mời tham dự ướk hạng thử kiếm lần này phát ra tổng cộng chỉ có 36 tấm. Trong đó 12 tấm đã phát cho các quý tộc có quyền tước và địa vị cao nhất trong thành. 12 tấm tiếp theo thì phát cho các đại sư kiếm đạo trong thành. Còn 12 tấm cuối cùng thì cho các thiếu niên là thiên tài kiếm đạo bên trong thành. Chưa kể mỗi tấm tiếp mời đều có giới hạn chỉ cho một người sử dụng. Năm nay ta có thể nhận được một tấm thiếp mời, đây là chuyện ngoài ý muốn rồi, không thể nào dẫn cả ngươi theo nữa. Vậy sao? Lâm Bắc Thần đành vẻ buông bỏ ý định trong đầu. Không biết hiện giờ Đinh giáo viên đang bế quan ở chỗ nào, tạm bỏ qua đó tham hỏi một chút. Lâm Bắc Thần lại nói. Sở ngân lại nói, "Lão Đinh đã lựa chọn mấy tự quan rồi, cho có cố gắng đi tìm cũng sẽ không thấy được đâu." Hơn nữa, trò cũng không thể giúp được gì cho ông ta. Vậy thì không nên kết ông ta vì phân tâm trong thời điểm này." Lâm Mặc Thần nghe xong, liền cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn. Hắn biết những lời của Sở Ngân nói đều là sự thật, nhưng cái loại cảm giác thật muốn giúp đỡ người khác mà không thể giúp được, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. "Đúng rồi, để chuẩn bị cho cuộc so tài chính thức Cuộc thi kiến giáo tranh bá diễn ra trong một tháng nữa thì học viện đã quyết định sẽ tổ chức cho bốn người các trò tham gia một lần đặc huấn. Dự kiến sơ bộ là sẽ bắt đầu tiến hành trong với ngày. Trước đó, các trò cần các loại chiến trí võ đạo hay tài nguyên liên quan nào thì hoàn toàn có thể nói ra. Học viện sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn yêu cầu của các trò. Lâm Bắc Thành nghe thấy vậy, hai mắt liền sáng lên. Người trong nói: "Ta cần một quyển chiến kỹ tinh thần lực, cho tu luyện cả tinh thần lực à?" Hai mắt của Sở Ngân cũng đồng thời sáng lên, đây đúng là một tin tức tốt. Võ giả có kỹ đã nắm giữ và sử dụng thành thạo tinh thần lực sẽ giúp nâng cao chất liệu của bản thân, khi lâm trận đối đầu với kẻ địch cũng sẽ có lợi thế rất lớn. Lâm Mặc thận nói: "Trong khoảng thời gian ở trại huấn luyện, Tần đã lấy được từ trong tay răng thận một bản tinh thần lực sơ giải. Tu luyện đến giờ cũng đã hơi thành công. Nhưng vì không biết cụ thể phải thi triển cũng như vận dụng vào trong chiến đấu như thế nào, nên cần phải có một quyển chiến kỹ sử dụng tinh thần lực mới được. Đây cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng nên không cần giấu giếm. Sở dần dần như ngay lập tức nở nụ cười, liên quan tới chuyện giữa Đầm Bắc Thần vị đại nhất thiên kiêu của Vân Bổng Thành, Lăng Thần. Ông ta tất nhiên đã từng nghe qua rồi, nhưng cũng không cần đến ông ta can thiệp. Hai thiếu niên này đã tự mình xử lý tốt rồi. Chiến kỉ tinh thần lực khả trong thư viện của học viện cũng có chưa mấy bộ đấy, người tự đi chọn lấy cái mình muốn đi. Sững người nói, sau đó lấy ra một cái lệnh bài nhỏ màu bạc đưa cho Lâm Bắc Thần rồi nói tiếp: Đây là lệnh bài thông hành của thư viện trong học viện chúng ta. Thế này đi, ngươi đi tìm nhạc hồng hương của lớp 8, sau đó cùng nhau tới thư viện, lựa chọn chiến kỹ thích hợp với bản thân. Mỗi người được chọn nhiều nhất là ba quyển, không nên tham nhiều mà dẫn đến học nghệ không tin. Đà tạ sở chủ nhiệm Lâm Bắc Thần trong lòng cực kỳ vui vẻ, chắp tay cạm tạ, sau đó rời đi theo hướng bên ngoài phòng làm việc. Đúng rồi, sau khi đã lựa chọn xong chiến kỵ thì đi tới ma kiếm quán để báo cáo nha." Sẳng ấn tự viết sau, lưng của Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. "Học viện muốn tiến hành khảo nghiệm đối với các trò, nhằm đánh lần chiến lực của từng người để thuận tiện cho việc xây dựng kế hoạch đặc huấn sắp tới." "Được, ta đã biết rồi." Lâm Bắc Thần nói xong liền nhanh chóng rời đi. Tiểu tử này trên mặt của Sở Ngân hiện lên ý cười. Nhưng vừa ngẩng đầu sang bên cạnh, nhìn thấy bức thư được niêm phong với ký hiệu Thiên Kiếm của Hoàng gia trên bàn công tác, thì trên khuôn mặt hắn lại hiện lên một nét lo lắng. Vào giờ nghỉ giữa một học, Lâm Bắc Thần đi tới cửa ra vào của lớp 8. Hắn đứng đó quan sát một lát, liền thấy được Nhạc Hồng Hương đang bị một đám học viên nữ vây quanh, nói chuyện rất là vui. Hắn cười cười trở với tay gọi Nhạc sư muội. Âm um, không khí bên trong phòng học của lớp 8 lập tức sôi sùng sục. Các học viên năm thứ 2, bây giờ còn ai là không biết đến Lâm Bắc Thần nữa chứ? Thành danh của Lâm Bắc Thần trước đây có thể không được tốt cho lắm, nhưng bây giờ thì khác rồi. Hắn hiện tại là người nổi bật nhất trong số các học viên năm 2 của học viện này. Ngoài trừ việc đạt được thành tích cao nhất từ trước đến nay trong kỳ thi dự tuyển, thì tư mặt anh tuấn của Lâm Bắc Thần cũng là một nguyên nhân trọng yếu dẫn tới sự nổi bật của hắn. Bây giờ không chỉ có rất nhiều học viên nữ điên cuồng si mê Lâm Bắc Thần, mà kể cả các học viên nam cũng đều đem Lâm Bắc Thần trở thành thần tượng trong lòng. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần đến, ánh mắt của rất nhiều học viên nữ lớp 8 thoáng cái đã sáng hơn ánh sao. Vội che miệng, sợ Vinh không nhịn được mà thét lên. Các học viên nam cũng cực kỳ phấn khích. Nhạc Khổng Hương vẫn giữ biểu cảm tự nhiên, phóng khoáng, bước lại gần Lâm Bác Thần nói: "Lâm Tử Quỳnh, ngươi tìm ta sao?" Lâm Bác Thần đang việc lựa chọn chiến kĩ ra thuật lại một lần cho nàng, sau đó nói: "Bây giờ chúng ta cùng đi lựa chọn mỹ tịch nhé." Nhạc Khổng Hương gật đầu nói: "Được." Hai người điên sóng vai cùng nhau đi về hướng thư viện. "Ôi, Không phải là hai người này nặng nghiu nhọ thật đấy chứ. Lâm Sư Huynh, năng theo gửi nhạc sư tỷ sao? Bên trong phòng học của lớp 8 nhanh chóng nổ ra một tranh luận lớn giữa các học viên với đủ loại dự đoán khác nhau. Trở thành một nhân vật nổi tiếng bên trong học viện thì không lúc nào là thiếu đi sự chú ý cả. Thư viện của học viện sơ cấp số 3, năm vở đằng sau dãy lớp học của các học viên năm ba tập về một trong các khu vực trại yếu bên trong học viện. Nên ngoài trừ việc liên tục luân chuyển trận pháp huyền văn ở bên ngoài, thì còn có khoảng 20 giáo viên thành nhào trấn thủ ở đấy từ sáng đến tối. Có thể nói là phòng vệ cực kỳ nghiêm nghiêm. Mặc dù canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng nhờ có lệnh bài thông hành đặc biệt của Sở Ngân mà hai người Lâm Bắc Thần có thể một đường đi thẳng vào trong thư viện mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nhân viên quản lý thư viện cũng không phải một lão da da râu trắng chè dấu thực lực trong truyền thuyết, mà là một giáo viên thực tập nữ, trẻ tuổi, xinh đẹp, tên là Thiệu Lệ. Sau khi kiểm tra lệnh bài song xuôi, Thiệu Lệ liền đưa hai người tới chỗ những kệ sách trong khu vực canh gác thứ nhất, mìm cười nói. Những chiến kỹ võ đạo thích hợp với các người đều có tại khu vực này, được phép tùy ý lựa chọn. Mỗi người được lấy nhiều nhất là ba quyển. Các người có thời gian là một nén nhang cho việc lựa chọn. Đa tạ, cảm ơn giáo viên. Hai người chắc tay cảm ơn, sao đó nhanh chóng tận dụng thời gian để lựa chọn bí tịch. Hai mắt của Lâm Bác Thần tỏa sáng mạnh liệt. Nếu như có thể dùng dì động đem toàn bộ chiến kỹ cất ở đây quay chụp lại một lần, thì chẳng phải đạt đồng nghĩa với việc tất cả chiến kỹ ở nơi này. Mình đều có thể học hết sao? Có một loại cảm giác mừng rỡ không nói nên lời lan tỏa khắp người của Lâm Bắc Thần, giống như có một mỏ vàng đang đợi hắn khai quật vậy. Nhưng sau khoảng một vòng các kỹ sách, khi sự hứng phấn trong người hắn cũng giảm bớt đi nhiều. Bởi vì, chỉ cần tìm kỹ một chút là có thể phát hiện các bí tịch cất giữ ở khu vực này, hầu hết đều là chiến kỹ nhất tinh con lại một số chiến kỵ nhị tinh thì cũng không thể nào so sánh được với hai chiến kỵ Hoa Tiễn Nguyệt Hạ Kiếm cùng Thâu Hưng Thiết Ngọc Bộ mà hiệu trưởng Lăng Thái Hư tặng cho hắn được. Chưa kể là thực tế trong các bí tịch này cũng không có gì ý nghĩa để học tập cả. Co tạo thành áp bên trong điện thoại thì cũng chỉ là lãng phí dung lượng mà thôi. Sau khi cân nhắc một chút thì Lâm Mặc Thần quyết định ngăn khoảng với bản chiến kỵ nhị tinh Mã Hãn chẳng làm tốt nhất ra quay trụ. Tiếp đó trong một hồi tìm kiếm thì rốt cuộc hắn cũng tìm thấy một chiến kỹ sử dụng tinh thần lực có tên là Ác Long Bảo Hào. Sau khi đọc lướt qua một lần bí tịch này, Lâm Bắc Thiên hiện phát hiện chiến kỹ sử dụng tinh thần lực này có uy lực không tầm thường, trực tiếp đem tinh thần lực của bản thân chuyển hóa thành sóng xung kích, tấn công trực diện vào não bộ của đối thủ, công thủ toàn diện so với mấy quyển chiến kĩ khác thì tuyệt đối là lợi hại hơn rất nhiều. Thoạt nhìn thì có vẻ chiến kĩ này cực kỳ thích hợp với ta, chỉ là danh tự của nó có hơi lạ lạ, làm cho người ta cảm thấy có chút xấu hổ. Cuối cùng hắn vẫn quyết định lựa chọn quyển chiến kĩ Ác Lòng Bảo Hào này. Thời gian vụt nét nhanh nhanh chóng trôi qua. Lúc này hai người cũng đã hoàn thành việc lựa chọn riêng của mình và quyết chiến kĩ tạc tròn là kiếm pháp mai hoa thất lộng, thần pháp đạp yến tam thức và bí thuật quyết khí cuồng dũng. Nhạc Hồng Hương đem pha quyển chiến kĩ tới chỗ nhân viên quản lý Thiệu Lệ để đăng ký mượn. "Được, lựa chọn rất tốt." Thiệu Lệ gật đầu, đăng ký mượn đọc cho Nhạc Hồng Hương, sau đó lại nói: "Bởi vì lần này là tình huống đặc biệt nên các ngươi được phép mượn đọc bí tịch trong vòng 3 tháng." đến kỳ hạn thì đem trả lại là được. Ta chọn cái này. Lâm Mặc Thần đem bí tịch Ám Long Bảo Hào đưa cho Thiệu Lệ để đăng ký mượn đọc. Thiệu Lệ cảm thấy vô cùng kỳ quái nói: "Ồ, bí tịch về tinh thần lực à, chỉ một quyển này thôi sao?" Lâm Mặc Thần nói: "Chỉ một quyển này thôi là đủ rồi." Thiệu Lệ cũng không hỏi thêm nữa, nhanh chóng đăng ký mượn đọc cho Lâm Mặc Thần. Sau đó nghĩ thế nào Nang Lệ bổ sung thêm một câu. Nếu dì người hối hận thì có thể đến đây mượn lại lần nữa. Lâm Bắc Thần nghe vậy thì cũng chắp tay cảm tạ một tiếng, sau đó cùng Nhạc Hồng Hưng quay người rời đi. Mãi cho đến khi thân ảnh hai người đã biến mất ở nơi xa, thì Thiệu Lệ cũng không còn vẻ mặt bình tĩnh. Tự nhiên như trúc mà ngay lập tức lộ vẻ suy si bệ đối với Lâm Bắc Thần. Hai tay ôm lấy khuôn mặt đang ửng đỏ, thấp giọng nói: "Không hổ là thiên tài đã tạo ra kỳ tích, chưa từng có trước đây trong kỳ thi dự tuyển, thật sự là quá đẹp trai mà. Vừa thôi, muốn ôm hắn một cái quá, với cả xoa bóp khuôn mặt của hắn nữa chứ." Mà kiếm quán có một khoảng sân lớn dùng để kiểm tra võ đạo tốt nhất bên trong học viện sơ cấp số 3, chuyên dùng để kiểm tra đánh giá các học viên trong học viện đây cũng là nơi sẽ diễn ra các bài kiểm tra thăng cấp của giáo viên, cùng với đó là luận bản võ thuật, giúp mọi người có thể giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Ngày thường thì chỉ có giáo viên mới có tư cách tiến vào Ma kiếm quán, còn lại tất cả các đệ tử đều bị cấm không được phép ra vào nơi đây. Lâm Mặc Thần cùng Nhạc Hồng Khương vừa đi tới trước cửa ra vào của Ma kiếm quán thì đã có sẵn một nữ giáo viên rất trẻ, chỉ tầm khoảng 20 tuổi chủ động trả đón. Giáp phiền nữ này dung mạo không quá xinh đẹp, nhưng lại có làn da trắng nõn nà, thân hình đầy đặn, bây giờ vẫn đang trọng thân. Ánh mắt của nàng khi nhìn thấy Lâm Bắc Thận thì tỏa sáng long lanh, quét tới quét lui mấy lần trên người hắn, sau đó cực kỳ nhiệt tình mà nói: "Mạn Học Lâm, bác vị chủ nhiệm hiện tại đang chờ ngươi ở bên trong Trảng quán, mau đi theo ta." Có thể thấy nhạc hùng cương đã bị xem nhạt rồi. Chị đã đối với việc này, nàng ta cũng không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Những ngày gần đây, sự hấp dẫn của Lâm Bắc Thần đối với phái nữ đã bắt đầu thể hiện ra bên ngoài, thật sự là càng ngày càng mạnh. Ví dụ như vị giáo viên này chẳng hạn, còn có vị giáo viên thực tập đang làm nhân viên quản lý thư viện trước đó, vừa nhìn thấy Lâm Bắc Thần là hai mắt sáng như sao, cứ như người ta là sói đệ đệ của mình vậy, nhiệt tình ghê gớm mà các nơi giáo viên đã như thế thì có thể tưởng tượng được các đứa đệ tử còn điên cuồng đến mức nào trở đánh. Nhạc Không Hương và Lâm Bắc Thần có quan hệ rất tốt, giữa hai người cũng gần như không có khoảng cách, nên tất nhiên Lan Nang hiểu được sự cấp dẫn mạnh mẽ của hắn. Nhưng thật sự thì cảm xúc của nàng đối với hắn chỉ đơn giản là thưởng thức cái ngợi phong cách, tư thái của bằng hữu mà thôi cũng có lúc nàng đã từng nghĩ đến, nếu công chúa thượng dân Mộc Tâm Nguyệt thấy được Lâm Bắc Thận mặn trai cũ mà nàng nhẫn tâm vứt bỏ, bây giờ lại trở nên ưu tú đến vậy thì không biết sẽ có cảm giác như thế nào đây. Chắc là đang hối hận muốn chết luôn ấy chứ. Quay lại với khung cảnh bên trong bá kiếm quán, lúc này bầu không khí đang vô cùng tĩnh lặng trang nghiêm. Hai người Lâm Bắc Thận vừa mới xuất hiện, Đã ngay lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt Ngoài trường chủ nhiệm của năm 2 sở ngân Đã gặp trước đó ra Thì còn có chủ nhiệm của năm 3 Phan Quỳ Mẫn Cùng với chủ nhiệm của năm nhất Lưu Khải Hải Cả 3 người này Nhờ quản lý tốt các học viên do mình chủ nhiệm Cùng với đó là Dẫu hết sức lực dạy học Nên có uy vọng cực cao Trở thành những đại nhân vật Bên trong học viện sở cấp số 3 bên cạnh các chủ nhiệm thì trong trạng quán còn có khoảng 10 giáo viên giải học lâu năm của học viện đang chờ đợi. Không ai là không có tư vị trác tuyệt. Trong giới giáo dục của Vân Mộng Thành đều là những nhân vật vô cùng có danh tiếng. Ngoài ra còn có thiệp hai học viên. Một trong số đó chính là thiên tài đứng đầu năm thứ 3, Hàn Bất Phụng. Người còn lại là thiên tài đứng đầu năm thứ nhất, Mạch Khâm Vân. Tính tại Lâm Bắc Thần cùng Nhạc Hồng Hương, thì đây chính là tứ đại thiên tài của học viện sơ cấp số 3 đã tiến vào vòng thi đấu chính thức của kỳ thi thiên kiều thành bá tổ chức tại Vân Bổng thành lần này. Bốn người họ xếp thành hàng đứng vững trong sân. Lâm Bắc Thần cũng tranh thủ thời gian quan sát Hàn Bách Vũ cùng Bạch Khâm Vân vài lần. Hàn Bách Vũ là một người trẻ tuổi, thân hình gầy gò hay có má cao. Lông mày hình chữ bát, mắt nhỏ, dài, hơi hiếp, bờ môi mỏng, mũi cao thẳng, nói chung là khá tuấn tú. Chỉ đã lông mày của người này, từ đầu đến cuối đều nhíu lại, cứ như đang có chuyện phiền lòng vậy. Còn bài khâm vân thì là một cô bé mặc trang phục kiếm sĩ màu trắng, khuôn mặt trái xoan tình xạo, làn da thì trắng nõ nả. Vì con nhỏ tuổi nên trông có chút bụ bẫm, cùng với đó là mái tóc dài màu đỏ rượu. Không biết là do trời sinh hay nhuộm tóc, nhưng nhìn tổng thể thì có thể kết luận cô bé này trong tương lai chắc chắn sẽ là một mỹ nhân. Chưa hết, mặc dù trên người cô bé sở hữu khí chất băng ánh lạnh nhạt đối với tất cả mọi người, nhưng nếu kết hợp với dung mạo xinh đẹp như một viên ngọc không chút tì vết thì sẽ tạo thành một viên mãn bằng sơn mỹ nhân thực thụ, đủ để cho rất nhiều người phải động tâm. Ngày hôm nay cả ba vị chủ nhiệm của các cấp học đều có mặt ở đây. Cùng với đó là sự xuất hiện của các giáo viên lâu năm trong học viện để tạo thành một tổ kiểm tra chuyên nghiệm, chuẩn bị tiến hành khảo nghiệm để biết được thực lực chính xác của từng người các trò nhằm thuận tiện cho việc xây dựng nội dung chương trình đặc huấn một cách hiệu quả, giúp các trò có thể tăng cường thực lực của mình trong phạm vi lớn nhất. Một vị giáo viên đã già Dẫu tóc bạc phơ, mặt mũi hiền lành, nghiêm túc nói Dừng lại một chút, ông ta nói tiếp Đây chính là một cơ hội hiếm thấy Mà các bạn học khác, dù có muốn cũng không thể có được Vì vậy bốn trò cần phải tận dụng thật tốt cơ hội trợ ban này Không nên có ý định dấu diếm thực lực của bản thân Cứ thoải mái phổ diễn toàn bộ kỹ năng mà mình có ra là được Khảo nghiệm lần này, tổng cộng chia làm... Sau bài giới thiệu của vị giáo viên già thì một người Lâm Bắc Thần cũng dần dần hiểu được nội dung của lần khảo nghiệm này. Không thể không nói, nội dung của lần khảo nghiệm này nếu so với kỳ thi đấu giữa năm của học viện thì đúng là một trời một vực, kỹ lưỡng và tỉ mỉ tới từng chi tiết. Chỉ một môn khảo nghiệm huyền lực thôi mà đã chia thành các hạng mục nhỏ để kiểm tra, bao gồm cường độ huyền lực, tần suất huyền lực Tốc độ vận chuyển huyền lực Chấn động huyền lực Tốc độ khôi phục huyền lực Khả năng duy trì huyền lực Tổng cộng là 10 hạng mục Mà ngoại trừ khảo nghiệm huyền lực Thì bước người bọn họ Còn phải khảo nghiệm sức mạnh thân thể Khảo nghiệm tinh thần lực Khảo nghiệm chiến kỹ, kiếm kỹ Khảo nghiệm ngộ tính, khảo nghiệm nghị lực Và các loài khác Nói đơn giản Thì nó giống như kiểm tra sức khỏe tổng thể Ở trái đất vậy Nghe song phần giới thiệu Lâm Bắc Thành liền cảm thấy trong lòng vô cùng kích động. Có được nhận thức chính xác về thực lực chân chính của bản thân là điều mà trước giờ hắn vẫn luôn nghĩ tới. Vừa hay lại có thể tận dụng các khảo nghiệm này để hoàn thiện đánh giá. Còn về phần có muốn giữ lại át chủ bài hay không thì phải thông qua quá trình khảo nghiệm mới biết được. Tốt nhất là cứ tùy cơ ứng biến trước đã. Bốn trò chính là niềm tự hào của học viện sơ cấp số 3 và cũng là niềm hy vọng duy nhất của cả học viện. Học viện sơ cấp số 3 chúng ta có thể tái hiện lại vinh quang ngày xưa hay không, tất cả đều phải trông đợi vào sự thể hiện của các trò. Sở Ngân cực kỳ mong đợi nói. Hai vị chủ nhiệm còn lại cũng tương tự như vậy, dùng lời nói để khích lệ tinh thần của bốn người Lâm Bắc Thận. Chuẩn bị bắt đầu tiến hành khảo nghiệm bắt cơm văn chính là người đầu tiên. Vị giáo viên già còn chưa nói hết câu thì đột nhiên có một giọng nói khác vang lên. "Chờ một chút." Một thiếu niên tóc vàng, diện mạo anh tuấn chậm rãi bước vào bên trong sân. Phía sau lưng hắn, ngoài trên giáo viên trông coi bên ngoài mà kiếm quán thì còn có hai vị quan viên thuộc sở giáo dục của Vân Mộng Thành. Một người trong số đó chính là mặt sắt lưỡi độc Lý Thanh Huệ. Lúc này sắc mặt của hắn có chút âm trầm. Trỡ Trang đã tâm trạng đang không được tốt, nhưng vẫn miễn cưỡng mở miệng giới thiệu. "Phan chủ nhiệm, Sở chủ nhiệm, Lưu chủ nhiệm, vị này là Tạo công tử Tạo Phá Thiên, tới từ Bạch Vân Thành, đến đây theo lệnh của đại sư Bạch Hải Cầm để được tiếp mời tham dự ước hẹn đấu kiếm." "Tạo Phá Thiên à." Lâm Bắc Thần có hơi suy nghĩ, sau đó ngay lập tức chuyển sự chú ý Sao người thiêng điên tóc vàng nãy giờ vẫn đang đứng Tập trung quan sát cho thật kỹ Đối phương thoạt nhìn Thì cũng chỉ bởi sáu, mười bảy tuổi Mặc trên người bột bộ trang phục màu trắng Thân hình rắn rọn Ngoài trừ diện màu anh tuấn ra Thì còn có sự tự tin, mạnh mẽ Khi chất cao cao tài thưởng Cùng thân thái vất phản Kiểu người này có đặc điểm Là kiến cho người ta Đã nhìn một lần thì không thể nào quên được Thuộc dạng nhân vật tuấn phẩm khó khăn. Đây chính là thiên tài kiêm đạo được định giá phiên bội dưỡng tận tình, nhưng sau đó lại phản bội sư môn sao? Lâm Bắc Thần nghi thẩm trong lòng. Trùng hợp là vào lúc này, ánh mắt của Tào Phát Thiên cũng hướng về phía hắn, đánh giá từ trên xuống dưới. Hai mắt của Lâm Bắc Thần ngay lập tức híp lại. Hành động này hoàn toàn xuất phát từ bản năng của hắn dâng điều phản ứng của dã thú khi gặp phải đối thủ mạnh vậy. Sau đó Lã Bắc Thần lại cảm thấy cực kỳ quái dị. Rõ ràng đây là lần đầu hắn gặp Tạo Phá Thiên, nhưng trong ánh mắt của hắn lại không hề che giấu địch ý đối với bản thân. Cứ như giữa hai người có mối thù giết thây đoạt tử vậy. Lã Bắc Thần cũng dám chắc, nếu điều không có năm người sợ ngần ở đây thì Tạo Phá Thiên nhất định chàng hay giật tức rút kiếm ra, đâm chết hắn. Chợt nhanh sau đó, ta phá thiên điển thu lại ánh mắt đang đặt trên người Lâm Bắc Thần, ha ha ha ha. Tại hạ không mời mà tới, mong ba vị chủ nhiệm không trách tội. Thiêu Điểm Tóc Vàng hơi hợt nói, trên mặt còn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt. Sở Ngân cùng với hai vị chủ nhiệm còn lại cũng nhân tiện tại gần đó chuyện hàn huyên vài câu. Với thân phận của thiên tài bên trong Bạch Vân Thành, đây còn là đệ tử của một trong ba trại danh kiếm mạch hải cầm, thì tất nhiên địa vị của Tào Phát Thiên cũng sẽ không hề thấp. Nhưng cũng bởi vì chuyện mà Tào Phát Thiên gây ra trước đây, khiến cho ba vị chủ nhiệm của học viện sơ cấp số 3 đều không có ấn tượng tốt đối với hắn. Vì thế nên thái độ của ba người họ cũng khó mà nhiệt tình được. Lúc này Tào Phát Thiên lại giả bộ lơ đĩnh nói: "È nói năm nay học viện sơ cấp số 3 Có bốn thiên tài tiến vào vòng thi đấu chính thức của kỳ thi thiên kiều tranh bá, tạo nên một cột mốc mới trong lịch sử. Ha ha ha. Vì lẽ đó, nên ta mới cố ý đến đây để xem thử liệu có ai trong số đó xứng đáng với một tấm thiệp mời tham dự ước hẹn đấu kiếm dành cho những thiên tài chân chính hay là không. Tạo Phát Thiên không hề che giấu đi sự trào phúng của bản thân trong lời nói. Điều này khiến cho cả ba vị chủ nhiệm các học viên sơ cấp số 3 đang có mặt ở đó đều phải khẽ nhíu mày. Mặc dù cho bọn họ có cảm thấy không thoải mái đi chăng nữa thì cũng không thể lấy thân phận của trưởng bối để gây khó dễ cho một thiếu niên được. Hàn Bất Phủ tiến lên phía trước một bước, đôi lông mày hình chữ bát nhíu chặt lại, khiến cho khuôn mặt hắn trông càng thêm sâu khổ mà nói: "Ngươi muốn thử như thế nào?" Ta phát thiên nghe vậy, Liên mở lòng bàn tay ra, một tia ánh sáng nhạt cũng theo đó phát ra rồi biến mất trong thoáng chốc. Trên tay hắn lúc này hiện lên một tấm thiếp mời màu đỏ sẫm. Hóa ra trên người hắn còn có cả bảo cụ không gian dùng để cất giữ đồ vật. Cảnh tượng này khiến cho ba vị chủ nhiệm cùng các giáo viên đang đứng trong sân đều phải giật mình kinh hãi. Đệ tử của Bạch Vân Thành khắp người đều là bảo vật Câu nói này không sai chút nào. Loại bảo cụ trữ vật này được tạo ra thông qua việc sử dụng nguyên văn để luyện kim. Bởi vì quá trình chế tạo có độ khó cao, yêu cầu phải có kỹ thuật thượng thừa nên khá là hiếm thấy. Hầu như chỉ có các gia đình quyền quý thì mới có một hai cái. Còn đối với những gia đình bình dân thì thứ này cực kỳ ít gặp. Đến cả các giáo viên lâu năm bên trong học viện giờ cấp số 3 cũng chưa thấy ai có loại bảo cụ này cả. Bạch Hải Cầm quả thật là rất dụng ái Tạp Va Thiên, không tiếc được cho hắn một loại bảo cụ hiếm thấy đến như vậy. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần có thể tiếp được tấm thiếp mời này thì xem như là có tư cách tham dự ước hẹn đấu kiếm sắp tới. Tạp Va Thiên nhìn từ trên xuống dưới hạn bất phụ một lượt, rồi cười khẩy nói, nhưng mà nếu lặn ngươi thì không được rồi. Hạn bất phụ Khảm thẳng nhiên đáp Đừng nói thêm lời phổ ích nữa Người bảo phát đi Đúng là ách ngồi đáy giếng Không biết tử lượng sức mình Tạp pha thiên cười lạnh Trong mắt thoáng qua một tiếng âm độc mà nói Vậy thì những người mong muốn Su Tấm thiếp mời màu đỏ sậm Từ trong lòng bàn tay của hắn chậm chậm bay ra Mặc dù tốc độ bay của tấm thiếp Bởi thật sự là rất chậm Nhưng trong quá trình bay Lại pha trả tiếng xé gió quỷ dị Hàn Bất Phụ tiến đến phía trước ba bước, đợi tài hướng về phía tấm thiệp mây màu đỏ đang bay đến, chuẩn bị bắt lấy. Hắn cũng không hề sợ suất, vừa bước lên phía trước, liền tập trung vận chuyển huyền khí trong cơ thể tới trạng thái cực hạn. Hai chân đứng trên nền đất giống như mọc rễ, vững vàng trầm ổn. Trên các ngón tay còn ẩn hiện có huyền quang bao phủ, đây chính là dấu hiệu của việc huyền khí sắp được phóng ra ngoài. Có thể thấy vị thiên tài số 1 của năm thứ 3 trong học viện sơ cấp số 3 này cũng không hề có sự trụ oan mà thể hiện ra bộ tư thái chiến đấu cực kỳ cẩn trọng. Vì đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước, nên cứ coi như đã bị tấn công thẳng mặt đi chăng nữa thì hắn vẫn tin là mình sẽ có thể đỡ được. Nhưng chỉ sau một nén mắt, bang. Một tiếng nổ mạnh vang dội ra xung quanh. Ách a. Năm ngón tay trên tay phải của hắn bất phụ Sau khi chạm vào được tấm tiếp mởi, liền tạo thành một chấn động mạnh mẽ, máu tươi bắn ra tứ phía. Căn người của hắn thì dâm đi trọng phải vật nặng vậy. Bị lực phản chấn đánh bay ngược ra ngoài mấy mấy mét, chuẩn bị rơi xuống đất. Không ổn rồi. Chủ nhiệm năm thứ 3 Phan Ngụy Mẫn thấy vậy, liền nhanh chóng hành động. Từ trên không đỡ lấy thân người của hắn phát phụ, sau đó đặt hắn nằm xuống đất, rồi tiến hành đưa huyền khí vào trong cơ thể. Nhưng ngăn không cho vết thương trở nên nặng hơn. Cùng lúc đó, tia sáng trong mắt cũng lập loé hướng về phía Tảo Phát Thiên, ấn trước một sự cảnh giác cao độ. Xem ra người căn bản là không xứng với tâm thiếp mời này rồi. Tảo Phát Thiên thản nhiên nói. Sau đó, hắn chỉ khẽ vươn tay ra vẫy một cái. Tâm thiếp mời điên xoay tròn, rồi một lần nữa bay trở về trong lòng bàn tay. Bầu không khí bên trong Mạc Kiếm quán càng ngày càng trở nên trầm lắng. Hàn Bất Phục, thiên tài số 1 của năm thứ 3, người nhận được rất nhiều sự kỳ vọng, cuối cùng lại thất bại thảm hại. Tên một tấm thiệp mời cũng không tiếp được. Biểu cảm trên mặt của các giáo viên đang xem cũng cực kỳ khó coi. Còn ai muốn thử không? Ta phát thiên, không biết là vô tình hay cố ý, mà hướng ánh mắt của mình về phía Lâm Bắc Thành. Lâm Bắc Thành mặc dù biết Cao Phá Thiên là cố ý nhắm tới mình, nhưng vẫn quyết định không nói gì. Thực lực của Hàn Bất Phủ so với mình cũng không thấp hơn bao nhiêu. Với tư cách là thiên tài đứng đầu của năm thứ 3 trong học viện, lại có thể tiến vào vòng sơ so loại thi đấu chính thức của kỳ thi Thiên Kiêu tranh bá thì không thể không nói, thực lực của Hàn Bất Phủ thật sự là rất mạnh mẽ. Vậy mà lại không thể tiếp được tấm thiệp mời, tượng trưng là rất mỏng manh kia. Điều này cho thấy không phải là do công vi của Tạo Phát Thiên quá mạnh, mà là do thủ pháp hắn sử dụng để nắm tấm thiếp mời có ẩn chứa một lực lượng đặc biệt nào đó, tương tự như việc thi triển một chiến kĩ. Do đó, nếu địa bản thân cũng tiếp tục tùy tiện bước lên tiếp tấm thiếp mời này thì sợ là khó mà tránh khỏi việc dẫm lên vết xe đổ trước đó của Hàn Bất Vũ. Vì vậy, nên tấm thiếp mời này chỉ có thể dùng trí thì mới tiếp được. Trong lúc Lâm Bắc Thần còn đang mải mê suy nghĩ thì Tạ Phát Thiên đã nảy ra một ý tưởng khác, hắn mỉm cười nói: "Không bằng để vị học viên nữ xinh đẹp mỹ lệ này tới thử một lần xem sao." Còn chưa dứt lời, thì một tâm tiếp màu đỏ đã xuất hiện trên không trung. Tốc độ bay vận y hệt như thế, cực kỳ chậm rãi, nhưng không hiểu sao lại phát ra những tiếng xé gió quỷ dị hướng về phía nhạc hồng hương đang đứng. Nhạc hồng hương sắc mặt ngưng trọng, bởi vì đã đợt tận mắt chứng kiến sự lợi hại của tấm thiệp mời, nên hành động của nàng cũng không chậm. Xoẹt một tiếng, trượng kiếm bên hông đã được rút ra khỏi vỏ, kiếm quang lập loè. Chỉ trong nháy mắt, nhạc hồng hương đã dùng kiếm vẽ ra được chín đóa hoa trên tiễn. Tất cả đều nở rộ trong không trung với ánh sáng màu mạc lấp lánh, từng cánh hoa mềm mại Khí tách khí hợp trông cực kỳ sinh động, giống như là đang muốn bao trọn tâm thiết mời vào bên trong vậy. Âm thanh nghe như tiếng kim loại va chạm với nhau vang lảnh. Sau đó chính là khung cảnh với rất nhiều mảnh kiếm vỡ bay loạn khắp nơi, trông cực kỳ loá mắt. Trường kiếm trong tay của Nhạc Hổng Hương lúc này đã cách thành mấy chục mảnh nhỏ, từng sợi máu đỏ thấm từ trong miệng tràn ra ngoài, chảy xuống tận dưới cằm. Cả người cũng bị phản chấn bay ngược ra đằng sau. Rất may là Sở Ngân đã kịp thời xuất hiện và đỡ lấy nàng ta trước khi rơi xuống đất. Mà tấm thiệp mời màu đỏ kia thì không hề có chút sức mạnh nào, lại một lần nữa bay trở về, sau đó rơi vào trong lòng bàn tay của Tạo Phát Thiên. Xem ra, người cũng không tiếp được rồi. Tạo Phát Thiên cười nhạt nói, không hề che giấu vẻ giễu cợt trên khuôn mặt. Cùng thời điểm này, thì trên cổ tay phải của nhạc Hồng Hương lại nó có máu chảy tràn ra, thấm ướt cả tấm băng vải đã quấn kỹ trước. Đây hiển nhiên là do chấn động mạnh thì toàn đỡ thiết bị cây ra, khiến cho miệng vết thương cũ của nàng mở trở lại. Trùng hợp lại bị Lâm Bắc Thần nhìn thấy. Những thiên tài mạnh nhất của học viện sơ cấp số 3 xem ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Tào Va Thiên cầm tấm thiệp mời, đưa qua đưa lại trước mặt, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Tào Phệ cực kỳ thất vọng. Lâm Bắc Thận đang chuẩn bị mở miệng phản bác thì lại có một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng kẻ vang lên, "Đợi ta." Trong lúc mọi người còn chưa kịp để ý thì thiên tài số 1 của năm nhất trong học viện là Bạch Khâm Vân đã chủ động xuất thủ. Thân hình lao về phía trước với tốc độ cực nhanh, hướng về phía Tiếc Thiệp Mời, trong tay tạo pháp thiên mà chụp tới. <cười> Tào Phá Thiên mặc dù bị bất ngờ, nhưng cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng, lòng bàn tay khẽ nhúc nhích. Tâm Thiếp Mợi dưới sự điều khiển của Tào Phát Thiên thì hơi trùng trình một chút, rồi hướng thẳng về phía hàng bàn tay đang mở của Bạch Khâm Vân mà bay đến. Phản xạ của Bạch Khâm Vân cũng không hề chậm, vừa nhìn thấy thế liền khẽ quát một tiếng, rồi khuỵu người xuống đất. Ngón cái cũng ngón giữa nhẹ nhàng nắm lấy tâm thiếp mợi, cánh tay xoay theo hình tròn, tự biến mình thành một con quay, nhằm mượn lực xoay tròn để tán vất lực lượng bên trong tấm thiếp mờ. Thấy vậy, hai mắt của chủ nhiệm năm nhất Lưu Khải Hải đồng loạt sáng lên. Đây đích thực là một lựa chọn cực kỳ sáng suốt để có thể tiếp lấy tấm thiếp mờ, chủ động xuất kích mượn lực gỡ lực. Có thể nói bài khâm vân đã cho tất cả mọi người thấy được trí tuệ trác tuyệt của nàng, cũng như khả năng vận dụng thuần thục trong chiến đấu. Nhưng lúc này, tao phát thiên trông vẫn cực kỳ bình thản, trên khuôn mặt còn hiện lên nát cười lạnh. Chỉ một cái mắt sau đó, sưu. Thân hình đang vốn xoay tròn của Bạch Khâm Vân bị đánh bật ra bên ngoài. Lưu Khải Hải đã có chuẩn bị từ trước, định xuất thủ tương trợ, thì lại ngay thấy Bạch Khâm Vân té lớn, không cần. Mặc dù bị đánh bay ra ngoài, nhưng nàng vẫn quyết định liều mạng bằng cách chụp tất cả các ngón tay lại. Cố gắng giữ đầy tấm thiếp mời, giận lên việc càng gửi bị đập mạnh vào phách tường của Mã Kiếm Quán. Chấn động quá lớn này khiến Bạch Khẩm Vân ngay lập tức phun máu. Cánh tay dùng để nắm lấy tấm thiếp mời thì càng không cần phải nói, tạo thành một vết lõm sâu ở trên tường. Trên những ngón tay trắng nõn cũng có máu rỉ ra. Thế nhưng cuối cùng thì tấm thiệp mời cũng đã nằm gọn trong lòng bàn tay của nàng. Thiệp mời này đã tiếp nhận Bài Câm Vân chậm rãi trượt xuống từ trên vách tượng. Mặc dù sắc mặt của nàng cũng đã trắng bệnh không còn một chút máu, nhưng vẫn kiên trì giữ thần sắc quật cường, không chịu ngã xuống. Tất cả mọi người sau khi chứng kiến một màn thì hầu như đều cảm thấy thương xót cho nàng ta. Đây chẳng phải là có liều mạng thì cũng phải lấy về được một đấm tiếp mời, giữ lại thể diện cho học viện sở cấp số 3 hay sao? Sắc mặt của Tạ Phá Thiên cũng có hơi chút thay đổi, nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục lại, thản nhiên nói: "Ha ha ha. Thật là không thể tin được, đương đương là học viện sơ cấp số 3, mà cuối cùng đứng ra tiếp nhận thiệp mời lại là một tiểu nha đầu." <cười> Mặc dù người đấy xạo tới phá luật của ta, nhưng không ngờ lại thật sự có thể giữ được tâm thiệp mời này. Vậy thì cứ coi như là đã vượt qua được bài kiểm tra, tâm thiệp mời này giờ là của người rồi đấy. Mạch Cầm Vân nghe vậy, khi cuối cùng đã chịu thả lỏng cơ thể, sau đó hai mắt cô nàng hoa lên, thành vật trước mặt cũng tối sầm lại, ngất xỉu ngay lập tức. Chủ nhiệm năm nhất Lưu Khả Hải lại nhanh chóng lại gần, đỡ lấy thân người của nàng, trên mặt lộ vẻ yêu thương sầu sắt. Mạch Cầm Vân trong kỳ thi tuyển thể để nhập học vào học viện trước đây đã từng được đánh giá là cực kỳ tài năng, điểm số của nàng lúc đó rất cao, cấp bậc bốn lần những người khác. Công chỉ vì tôi còn nhỏ, mới bắt đầu tu luyện chưa lâu, nên xét về phương diện chiến lực thì vẫn chưa thể so được với những đệ tử cấp cao như Hàn Bất Phủ. Nhưng chỉ cần được bồi dưỡng thật tốt, thì sau một khoảng thời gian nữa, cô bé này chắc chắn sẽ là một thiên kiêu chân chính, giống như Lâm Bắc Thần vậy. Điểm kém quyết duy nhất trong tính cách của Bạch Hàm Vân chính là cực kỳ ưa mạo hiểm, làm việc gì cũng không màng đến hậu quả. Sau khi đã kiểm tra hết một lượt cơ thể của Bạch Khắc Vân, Lưu Khải Hải cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Ông ta quay sang gật đầu với Sở Ngân và Phan Ngụy Mẫn, ra dấu không có gì đáng lo, sau đó vội vàng đưa nàng đến phòng y tế bên cạnh để chữa trị. Tổng cộng có 4 người thì 3 người trước đều đã tự qua rồi, vẫn còn lại một người. Cuối cùng ánh mắt của Tào Phát Thiên cũng dừng lại trên người Lâm Bắc Thần. Hắn nói: "Ngươi im lặng như vậy là sao? Không phải là sợ rồi đó chứ? Đường Đường đã đệ nhất thiên tài năm thứ hai, lại còn là đệ tử tâm đắc của Đinh Tam Thạch. Ấy thế mà ngươi lại còn thua cả một nha đầu nhỏ hơn mình hẳn mấy tuổi ư?" Lâm Bắc Thành bật cười, "Ha ha ha, tạo hóa thiên, thật ra mục tiêu thực sự của ngươi chính là ta, có đúng không? Suy cho cùng, ngươi cũng chỉ là một tên tiểu nhân bị ổi, rơi tông quên tổ mà thôi." Mới chỉ bám vào Bạch Vân Thành được có mấy năm mà người đã vội trở về Diệu Võ Dương Oai, phụ trường sức mạnh như thế rồi sao? Trông có khác gì tên hề làm trò không chứ? Không cảm thấy buồn cười hả? Ngươi vừa nói cái gì? Mặt mày của Tào Phác Tiên tối sầm lại, ánh mắt ngập tràn chửa giận. Vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của hắn chính là đã phản bội lại Đinh Tam Khạch để chuyện sang làm đệ tử của Bạch Hải Cẩm. Theo đó, điều mà hắn ghét nhất trên cả ở ngay trước mặt mình lại bị người khác nói ra chuyện này. Nó chẳng khác nào việc tát thẳng vào mặt của hắn, sự bản dân thiên hạ cả. Tả nói, Lâm Bắc Thận bước về phía trước, khí thế tỏa ra, lộ rõ thực lực, rơi cười nhạt nói, "Này ta phá thiên, trong mắt của các kiếm khách ở Vân Mộng Thành thì ngươi cũng chỉ là một tên tôm tép nhãi nhép mà thôi, sao phải phô trương như thế chứ? Không phải chỉ là một tấm thiếp mời thôi sao?" Hà hà hà, người màu đưa tới đây, nếu đến lúc ta nhận thiếp mời mà lùi lại dù chỉ một bước đi nữa, thì cũng coi như là thua cuộc. Tất cả mọi người ở trong ba kiếm quán nghe thấy vậy, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Lời này của Lâm Bắc Thần khẩu khí thật sự quá lớn. Bởi lại trước đó, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy cảnh ngộ của Hàn Bất Phủ. Mặc dù Lâm Bắc Thần hiện tại là đệ nhất thiền kiều của năm thứ hai, Có thể cho thấy sức chiến đấu của hắn rất cao Nhưng nếu đem ra so sánh Với học trưởng hẳn bất phủ của năm thứ ba Thì sợ là không thể nào bằng được Tiếp nhận tâm kiếp mời Mà không có chút nhúc nhức sao Hơ hơ hơ Thật nực cười Tao phát thiên ngửa đầu cười lớn Hóa ra trên đời này Thật sự tồn tại một kẻ nói năng hàm hồ Lời lẽ ngông cuồng Bật chấp mọi thứ giống như người đấy Chỉ vì chút hư danh Mà thật sự gì cũng dám nói à Lâm Bắc Thần, ngươi có biết lời mình vừa nói có nghĩa là gì không?" Lâm Bắc Thần ngoắc ngón tay, phi lý, ngươi phạt thiếp đi. Đây là lời mà Hàn Bất Phụ vừa nói bản nãy. Hắn cố ý lặp lại thêm một lần nữa. Trong mắt của Hàn Bất Phụ lộ ra một tia ấm áp, bởi vì hắn nhận ra được, đây là Lâm Bắc Thần đang trút giận thay cho hắn. Nhưng thật sự có thể nhận lấy được sao? Ánh mắt của cả đám người sợ ngần thoáng lóe lên. Tất nhiên, nỗi oán giận biểu lộ trên khuôn mặt của Lâm Bắc Thần đều khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng sảng khoái và hả hê. Nhưng chỉ mạnh miệng thôi thì chưa đủ, nếu như không nhận nợ, ngược lại sẽ càng mất mặt hơn, chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho khắp cả thiên hạ. Trong mắt của Tào Phá Thiên hiện lên vẻ nghiêm nghị. Hắn không thèm giống đi sự thủ địch của mình mà cười khẩy nói: Được, được lắm. Người đang muốn tự chốt nhục vào thân thì ta sẽ giúp gầy một tay vậy. Lời vừa dứt, xoét. Để một tấm thiếp đỏ từ trong lòng bàn tay của hắn chậm chậm bay ra. Lần này tốc độ của tấm thiếp bởi lại chậm hơn. Nhưng tiếng rít phát ra lại càng chói tay thêm. Luồng khí xung quanh tấm thiếp có thể nhìn thấy bằng cả mắt thường, xoay tròn như những lạnh sóng bao quanh. Cả đám người sợ ngần đều tái mặt hẳn đi. Ai cũng có thể nhìn thấy được, lần lấy ra này, ta phá tiên đã sử dụng sức mạnh lớn hơn nhiều. Nếu giữ phép mới đối mặt với Hàn Bất Phủ trước đó cũng có sức mạnh đáng sợ như vậy, thì ban nãy chỉ sợ hắn đã không chỉ đơn giản là nôn ra máu, té nhào ra đất, mà ngay cả cân cốt hay cánh tay chắc chắn bị đánh gãy tan tành. Nhìn thấy tình hình không ổn, sợ rằng Lâm Bắc Thần sẽ bị thương. Sẳng ngăn nặc vốn trả tại cản lại. Nhưng chính vào lúc này, chỉ kịp thấy Lâm Bắc Thành tiến đến một bước, vậy thay cắt tiếng, đến đây.